Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 4319, lời nói vừa dứt. Mọi người đều thắc mắc, Ê e có chuyện gì vậy? La thiên chính cười, Ê e rất rõ ràng, thằng nhóc này đã dùng hết sức mạnh của mình rồi. Thể lực đang dần cạn kiệt. Lão phu đoán, đừng nói tốt 10. Đến tốt 100 cũng khó. Mọi người đừng quên, chính vạn cấp của thiên giai thực chất không khó. Ở cấp thứ 9 vạn, trọng lực chỉ ở mức 500 lần. Sau 9 vạn, mỗi một cấp đều tăng lên gấp đôi trọng lực, cho đến khi hoàn thành ở cấp 1 vạn cuối cùng. Phải chịu đựng gấp đôi trọng lực. Ông nghĩ rằng với tình trạng của Diệp Bắc Minh hiện tại, hắn có kiên trì được không? Lời nói vừa dứt. Tim ai nấy đập thình thịch Quách đông đuổi kịp rồi. Có người hét lên. Mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn. Quả nhiên, Quách Đông đã vượt qua dịp Bắc Minh, đoạt lại vị trí thứ 11. Dịp Bắc Minh vẫn cứ như vậy, chậm rãi bước đi, càng ngày càng chậm. Thậm chí, trên trán anh còn xuất hiện một tầng mồ hôi. Ha ha ha, thằng nhóc này phế rồi. Sở Nguyên Bá cười lớn. Sở y thủy lẩm bẩm một mình, e sao vậy nhỉ? Anh ấy không ổn ư? Hướng Ly Ly cũng cao mày lẽ nào thật sự đã dùng hết tất cả sức lực rồi? Hai người nhìn chăm chằm vào màn hình lớn. Không chỉ bọn họ, mà tất cả mọi người trên quảng trường thiên giai đều phát hiện cảnh tượng này. Lục Linh Nhi nắm lấy nhiên chậm lại như vậy, kẻ cánh tay thiên cơ lão nhân, Ê e sư phụ, anh dịp sao đột thiên cơ lão nhân thở dài, kỳ hai, có lẽ đã lãng phí quá nhiều sức lực khi chiến đấu. Cứ tiếp tục như vậy. E rằng khó đấy, thật đáng tiếc, e nghe hoàng nghe thấy lời này. Trái tim trở nên căng thẳng. Anh Diệp, anh nhất định phải cố lên. Diệp bắc minh đương nhiên không biết được suy nghĩ của mọi người. Anh cũng không quan tâm. Một khắc sau, Tháp Càng Khôn Trấn Ngục đột nhiên lên tiếng, Ê thằng nhóc. Cậu đừng chỉ leo lên thế chứ. Tiểu Tháp, sao vậy? y Diệp bắc minh nghĩ hoặc hỏi. Tháp Càng Khôn Trấn Ngục nói, gây cậu vừa mới dùng cổ kim tủy đan, đây là một cơ hội tốt để luyện thể. Từ bỏ việc sử dụng tất cả sức mạnh võ đạo đi, thử dùng sức lực của cơ thể chống lại trọng lực của thiên gieo thì trong lòng dịp Bắc minh khẽ động. Sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Lập tức phong ấn tất cả sức mạnh. Vũ Văn Phong, Vũ sung Tiêu và những người theo sau anh đều sửng sốt. Sức mạnh võ đạo trên người dịp Bắc minh đột nhiên biến mất, bọn họ là người đầu tiên cảm nhận được. Sao sức mạnh trên người anh dịp lại biến mất thế? Anh ta muốn làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Vũ Xung Tiêu rung lên, đôi môi lẩm bẩm, kẻ anh dị không dùng sức mạnh võ đạo, mà đang dùng cơ thể để chống lại trọng lực thiên giai, kẻ cái gì? Vũ Văn Phong sửng sờ. Cả người cứng đờ tại chỗ, không ngừng lẩm bẩm. Dùng thân thể chống lại trọng lực thiên giai. Trọng lực đề ép xuống gấp mấy trăm lần, không dùng sức mạnh võ đạo. Chỉ dùng thân thể. Chẳng phải sẽ bị nghiền thành thịt nát ngay trong nháy mắt sao? Nếu như bị hàng trăm vạn người đang xem thiên giai biết được, e răng sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp. Rắc. Rắc. Rắc. Thân thể Diệp Bắc Minh khế rung lên, mỗi bước đi đều rất khó khăn, xương cốt trong cơ thể như bị người ta điên cuồng nghiền nát. Lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. "Nhóc con, cảm thấy thế nào?" Kê e Tháp càng không trấn ngục hỏi. Diệp Bắc Minh nuốt nước bọt, e "Mẹ kiếp, không dùng sức mạnh võ đạo" Thật là khó khăn. Cảm giác như có ai đó bóp nát máu thịt của tôi vậy. Lục phủ ngũ tạng giống như bị thiêu đốt. Tháp càn khôn trấn một cười nói, e đây chính là con đường bắt buộc phải trải qua của luyện thể. Cậu nghĩ mà xem, luyện thể thượng cổ có thể đánh vỡ một ngọn núi bằng một quyền. Một cước nghiền nát mặt đất. Bọn họ không cần dùng đến sức mạnh võ đạo, chỉ dùng thể lực. Sức bạo phát mạnh như vậy, Không có một thân thể cơ hơ bê thì sao có thể chịu được? Nếu không chịu được, vậy thì từ bỏ đi. Không sử dụng sức mạnh võ đạo, chỉ thân thể thôi mà chịu được được hơn 400 lần trọng lực, đã rất mạnh rồi. Bạn đang đọc truyện ở trên. AZ. Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ e AZZ -e để đọc nhé.